Chương 331, Trung khuyển ngạo phong, 1. Long vực, sở hữu cấp độ kiên cố không thua gì một không gian thế giới nhỏ. Muốn thành công loại bỏ long vực, tương đương với việc phải công phá hư không, tôi trước đây chưa từng có kinh nghiệm công phá hư không, hôm nay chính là lần đầu tiên thử, trải qua nhiều ngày tu luyện, hiện giờ phong bạo cự long của tôi so với trước đây càng thêm hùng tráng hơn, thân thể dài uống lượng tầm 40 trượng. Khi hai con phong bạo cự long gầm gừ đối diện với lông vực của hậu Duệ Tổ Long, không gian này bắt đầu chấn động dữ dội. Nước trong ao không chịu nổi trận công kích khủng khiếp đến vậy, ào ào hóa thành ngọc bích nổ tứ tung khắp nơi. May mắn thay, Thùy Họa đã mang Khương Tuyết Dương lùi ra khỏi đỉnh núi Thiên Trì, nếu không với năng lượng công kích khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ khiến bọn họ bị thương lần nữa. Hai con phong bạo cự long xé rách lĩnh vực của hậu Duệ Tổ Long, năng lượng phóng thích ra không hề yếu hơn so với lúc tôi phá vỡ Huyền Quan. Kim Hà dùng toàn lực điều khiển con phong bạo cự lòng của cô ấy, khóe miệng thấm đẫm vệt máu tươi, từ lúc đến hàng hoàng, bởi vì huyết mạch huyển ma ngàn cơ vạn biến khó mà lường trước được, nên bất luận là Thùy Họa hay Khương Tuyết Dương đều không hề thật sự tin tưởng cô ấy. May thay từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn tin tưởng tấm lòng chân thành của cô ấy, chưa từng phụ lòng cô ấy, không phải ai cũng chịu đựng nổi 3.000 năm cô độc tỉnh mịch để tỉnh hóa một quả tim ma. Cũng không phải ai cũng bằng lòng đem tim ma mà bản thân đã tận lực hết tâm huyết suốt 3.000 ngàn năm đằng đẳng dân tặng cho người khác. A Lê nheo mắt, ngắm chuẩn bầu trời thiên trì, nhìn thân thể suy nhược, lại đứng hiên ngang sừng sửng giữa nguồn năng lượng công kích xung thiên, bạo phát ra nghị lực kinh người. Lúc tôi mang cô bé ra khỏi tuyết vực bí cảnh cô bé vẫn là một nhóc con nhỏ nhắn ngốc nghếch, vậy mà chớp mắt đã lớn lên thành một thiếu nữ yêu kiều rồi, A Lê đã trưởng thành. Thần niệm ngày một hương thịnh tiễn Pháp cũng càng lúc lợi lại hơn, không rõ có phải do sức mạnh ý chí của Thái Cổ Nguyệt Thần ảnh hưởng quá sâu hay không, tôi luôn cảm thấy ảnh phản chiếu của A Lê và Nguyệt Ma có đôi nét tương đồng kỳ lạ, hai người còn sở hữu khí chất giống nhau. Vừa mang đến ấm áp tỏa sáng rực rỡ, vừa dẫn sát cơ thiêu đốt cả bình minh. Phong bạo cử Long phẫn nộ gào thét âm âm, mưu đồ phá tan lĩnh vực của hậu Duệ tổ Long nhưng muốn công phá không gian tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng gì Mà lĩnh vực hậu Duệ tổ long vô cùng kiên cố. Kế hoạch công phá thất bại, thời gian một nén hương rất nhanh đã sắp trôi qua, bỗng thoáng chốc ngay lúc quan ảnh sắp bị phá vỡ, Kim Hài nhìn tôi mỉm cười, sau đó một luồng thần niềm khổng lồ từ trong người cô ấy truyền tới, toàn bộ xác nhập vào tim ma trong cơ thể tôi. Đồng thời ngay tại thời khắc đó, con phong bạo cự lông của cô ấy cũng từ bỏ duy trì Long hình, hóa thành kiếm khí tất cả nhập vào cơ thể phong bạo cự lông của tôi. Kích thước cơ thể phong bạo cử lông tăng vọc lên gấp đôi, nó từ bỏ việc công phá lĩnh vực của hậu Duệ tổ Long ngửa đầu gầm lên một tiếng, thẳng thường bay lên cửu thiên. Dây tiếp theo, rồng từ bên ngoài cửu thiên bay đến, phong ba bão tát phía sau còn kéo theo vô số sấm chấp điện quan, tàn nhẫn đánh xuống kết giới lĩnh vực do hậu Duệ tổ lông dựng nên. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Tạm dịch là càng đạt được thành tựu to lớn thường không thể dự đoán trước được, càng quản đại độ lượng lại càng khó để hình dung Mới đầu trời đất yên ắng tiếp theo đó trời lông đất lở Vô số đỉnh núi sụp đổ, thiên trì rạn nước nước trong ao cuồng cuồng trào ra, dãy núi trường bạch yên ắng đến phát trung, không biết bao nhiêu chim trời cá nước hốt khoảng lo sợ tháo chạy khỏi trong hang động. Lĩnh vực hậu vệ tổ Long cuối cùng bị phá vỡ, mà con phong bào cự Long cũng ngay thời khắc đó nát vùng thành trăm mảnh. Lĩnh vực bị phá hủy xong, hậu vệ tổ lông dùng sức vùng vẫy trong ao nước, chủ động chặt đứt mối liên kết với lông mạch của núi trường bạch Nó bị kích nộ rồi, thần niệm hầu Duệ tổ lông hùng mạnh, rất nhanh đã đem tầm mắt xoát qua một lượt ba người chúng tôi, con quái thú này có hình thù quái dị, hoàn toàn không giống với bất cứ những lông tộc nào mà tôi từng biết, ngược lại rất giống thủy quái thiên trì trong lời đồn, toàn thân đen nhánh như mực, trên người mọc đầy giáp vẫy, giáp vẫy cứng cáp như bánh xe, sắc bén lấp lánh. Đầu rồng hung ác dữ tợn, sừng rồng sắc nhọn như lưỡi đao, râu rồng uống lượng như roi thét, miệng rồng từ từ mở rộng. Ít hầu thấp thoáng ánh sáng chói rọi. a động thủ. Cảm nhận thần niệm ở tứ phía càng lúc càng đến gần, tôi vội vàng bảo a ra tay. Mũi tên của a bắn ra gần như đạt đến tốc độ ánh sáng, trong phạm vi khoảng cách gần như thế, những mục tiêu chỉ cần đã bị cô bé khóa chặt, tuyệt đối không cách nào trốn thoát. Mũi tên sát nhọn xuyên qua không khí, mà sát với không khí tạo ra ti lửa, một mũi tên này a đã kích phát gần như toàn bộ ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma. Sau khi hậu Duệ Tổ Long hiện thân, đã xem tôi và Kim Hà là kẻ địch lớn, hoàn toàn lơ là sự tồn tại của A Lê, đến khi mũi tên của A Lê phóng tới, đến đây nó mới nhất thời tỉnh ngộ kẻ nào thực sự là sát cơ gây nguy hiểm cho nó. Chương 332, Trung Khuyển Ngạo Phong 2 Đáng tiếc bây giờ đã quá trễ rồi, bị A Lê bắn một mũi tên trúng vẫy ngược. Hàng phi tử có câu, rồng thuộc loài côn trùng, có thể tùy ý huấn luyện và cưỡi Tuy nhiên dưới ít hầu của nó có vảy ngược đường kính gần một thước con người nếu có ý đồ chạm vào chắc chắn sẽ bị nó đuổi giết một miếng vẫy màu trắng to bằng lòng bàn tay lộ ra hình dạng trăng lưỡi liềm theo nhân gian gọi là vẫy ngược vẫy ngược là nơi ngưng tụ huyết mạch của cự Trựông dù con cự lông có tính khí hiền lành ôn hòa đến mấy nhưng một khi bị chạm đến vẫy ngược lập tức sẽ bạo phát nộ hỏa như ngọn núi lửa đang phun trào rồi tỏa ra lông uy vô hạn nguyên nhân bởi vì vẫy ngực nằm ở nơi yếu ứt nhất Tương tự bẫy tất của trắng vậy, là nơi chí mạng của sinh vật long tộc, cho dù hậu vệ tổ Long sở hữu thần uy vô hạn đáng gầm đến mấy, nhưng vẫn chưa thành công giành được thiên tôn đạo thể, vẫy ngược bị A Lê dùng tiếng bắn trọng thương, đau đến mức khiến nó gạo lên một tiếng ai oán thấu trời. Long thể khổng lồ điên cùng rung rảy, không ngừng bay lên hạ xuống, nhưng muốn thể hiện sự thống khổ do vẫy ngược gây ra, tôi vốn còn muốn triệu hồi ra một con cự long cùng phong để giam cầm thân thể của hậu vệ tổ Long. Giúp A Lê bắn thêm một mũi tên nữa, nhưng khi nghe thấy tiếng rào thét thảm khốc của hậu Duệ tổ lông, lòng tôi thật sự không nhẫn tâm xuống tay được. Hậu Duệ tổ Long tuy rằng có vóc dáng khổng lồ dữ tận, nhưng dù gì nó cũng chỉ vừa mới thức tỉnh không lâu, dựa theo tuổi tác của tổ Long chắc khoảng chừng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tiếng hét bi thống rất nhanh chuyển sang tiếng nứt nở nghẹn ngào, mắt rồng to lớn phản phất ánh lệ. Nè nè, Huynh còn không ra tay thuần phục nó, thì ta sẽ bắn mũi tên thứ hai đấy nhé. Nói rồi A Lê lại kéo cung ra lần nữa. Hậu Duệ tổ Long còn đang liều mạng chịu đựng cơn đau đớn tột cùng, vừa nghe thấy lời của A Lê, lông thể nó bất giác lại run bần bật một hồi, thân hình dần dần bắt đầu thu nhỏ, đợi đến lúc nhỏ lại gần bằng kích thước của một con người, liền lắc mình biến thành một thiếu niên mi công tuấn tú mặc y phục màu đen. Ngươi, bước qua đây cho ta, A Lê lại la lên một tiếng. Thiếu niên mặc đồ đen do hậu Duệ tổ Long hóa thành nghe thấy lời này liền chần chừ do dự bước từng bước chậm rãi đến chỗ A Lê, khi cách trước mặt A Lê khoảng chừng năm trượng cũng không dám đến gần nữa. Nhìn dáng vẻ giả vờ hung dữ của A Lê, sải bước đi qua đó, không đợi cậu nhóc lui về sau đã nắm chặt cổ áo của nó, chỉ nghe một tiếng cười khúc khích, bộ quần áo mà cậu thiếu niên huyển hóa thành đã bị A Lê kéo phanh ra. Tôi và Kim Hà ngơ ngát nhìn nhau, đồng thời khóe miệng nhìn không nổi nhất lên thật không ngờ Ale sau khi trưởng thành lại có một mặt thô bạo đến vậy, sau đó tôi mới biết tính thô bạo của Ale đến từ sự kìm nén nỗi thống khổ trong lòng suốt 3 năm dài đằng đẵng, Ale xem tôi như huynh trưởng, cũng do tôi dẫn cô bé ra khỏi bí cảnh tuyết vực, có thể nói tôi là người thân mà cô bé tin tưởng nhất trên thế gian này. Trong vực sau huyết luyện lúc tôi bất ngờ trầm mình xuống, không chỉ làm tổn thương Thùy Họa và Khương Tuyết Dương, còn có cả Ale, lớp áo đen bị kéo ra xong, Khuôn ngực non nớt trắng nõn của thiếu niên bị lộ hết ra bên ngoài, trên ngực còn có một vết ban màu đỏ do đầu mũi tên để lại, chỉ có vết thương nhỏ xíu vậy đã khiến ngươi khóc nháo như thế rồi hả? A Lê nhết miệng cười nhạo nói. Sắc mặt vốn trắng bệt của thiếu niên phút chốc đỏ ứng. Ngươi tên là gì? A Lê hỏi, cậu thiếu niên lại có vẻ ngơ ngát không biết gì cả. Cũng phải, ngươi mới xuất thế chắc hẳn không có tên. Ta giúp ngươi chọn một cái. Ngươi thấy ngạo phong có hay không? Thiếu niên liều mạn gật đầu, vậy sau này ngươi là người của ma đạo ta rồi, màu đi bái kiến đạo tổ. Hậu Duệ tổ lông có thể nghe hiểu tiếng người đã không tồi rồi, lễ tiết nhân loại chắc chắn không biết, vì thế nó đứng ngay ngốc lúng cúng trước mặt tôi. Ngạo phong, ngươi có bằng lòng gia nhập ma đạo không? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Trên mặt cậu nhóc lộ ra mấy phần do dự, rồng rất kiêu ngạo, huyết mạch tổ lông càng đem tính kiêu ngạo này khát sâu trong xương cốt. Gia nhập ma đạo nghĩa là phải thần phục, điều này hoàn toàn tương phản với thiên tính của nó. Giáo lý của ma đạo chúng ta là chúng sinh bình đẳng, không phân biệt sang hèn. Nếu ngươi gia nhập ma đạo, tương đương với việc có một gia đình, bọn ta đều là người nhà của ngươi, sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Tôi từng bước dẫn dắt thuyết phục, trong lòng cảm thấy thật xấu hổ, đây nào phải dáng vẻ truyền đạo của ma đạo tổ sư, đơn giản là đang lừa gạt trẻ vị thành niên mà, nhìn ngạo phong do dự không quyết. A Lê tức giận kéo căng cung tên một chút. Dọa Ngạo Phong sợ hãi vội vàng liều mạng gật đầu, thật ra những sinh vật dị loài giống như Ngạo Phong, muốn khuất phục bọn nó cần phải lập lời thề máu, nhưng ma đạo từ khi lập giáo đến nay chưa từng làm vậy. Ma đạo tổ sư không hề cưỡng ép qua một dị loài nào, và tôi cũng thế. Nhưng, A Lê không giống vậy. Cô bé nắm chặt lấy cánh tay của Ngạo Phong, cắn mạnh một cái, trực tiếp cắn đến chảy máu tươi. Ta đã nhớ mùi vị máu tươi của ngươi rồi, sau này bất luận ngươi có chạy đằng trời, mũi tên của ta đều sẽ đuổi theo đến đó." A Lê lau chùi vết máu rồng trên miệng rồi nói, lời này của cô bé chỉ gạt người thôi, đáng tiếc đơn thuần ngây thơ như ngạo phong làm sao phân biệt ra được, xoa xoa dấu răng hình lưỡi liềm trên cánh tay, thần tình hết sức phức tạp, "Người xưa hay nói, không phải oan gia không gặp nhau." Thay vì nói ma đạo hàng phục được hậu duệ Tổ Long, không bằng bảo A Lê đã thu nhận một trung bộc cho mình. Chúng tôi bên này vừa thu phục được ngạo long nhân đạo tiên đạo thậm chí cả âm ti, mấy kẻ đứng đầu tông môn biệt tích đã lâu trong nhân gian đồng loạt ầm ầm kéo đến, gương mặt mới thì khá nhiều, cũng có mấy gương mặt quen thuộc. Bọn họ đều vì hậu duệ tổ long mà đến, sau khi bay tới đều bao vây xung quanh nhìn chầm chầm vào ngạo long Chương 333, Khiêu Lương Tiểu Thư, 1 Quan sát một vòng ai ai cũng là những cường giả siêu phạm đẳng cấp nửa bước thiên tôn, trong lòng tôi có chút sầu não. Tạ Lưu Vân của nhân đạo đã tới, tuy rằng vẫn chiếm giữ vị trí hàng đầu, nhưng mà bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm rất nhiều bậc cao nhân có địa vị tông sư. Ngoại trừ hàm có quan ra thì những người kia chính là quân dự bị chiến lực mạnh nhất của nhân đạo, động chủ của tam thập lục động thiên. Hôm nay động chủ của tam thập lục động thiên từ nhân đạo đến không ít người, ước chừng gần 10 vị, đều là cao thủ đẳng cấp đỉnh phong, thần niềm cường đại không thua kém tạ Lưu Vân. Tôi chỉ có thể từ trang phục mà bọn họ mặc để phân biệt ra động chủ của sơn động ngũ nhạc, những người khác thì không quen. Tiên đạo vẫn do mộ dung nguyên Duệ làm chủ, 3 năm không gặp mà khí tức thần niệm của cô ta lại càng thêm ghê gớm rồi. Trên mặt vẫn mang chiếc mặt nạ bằng đồng, chỉ lộ ra con ngươi lạnh lẽo nhàng nhạc, tháp tùng cô ta ngoài những cao thủ của tiên đạo cung lôn ra, còn có thêm địa tiên của thất thập nhì phúc địa, số lượng không hề ít hơn nhân đạo. Trải qua 3 năm ngoài động thiên phúc địa của hai đạo nhân tiên lần lượt xuất thế ra, nhân gian còn thường xuất hiện rất nhiều các tông môn đã mai danh ẩn tích nhiều năm. Họ có người thuộc về nhân tiên hai đạo, có người lại tự thành lập môn phái, thậm chí còn vô số người thuộc về bàn môn tả đạo. Điểm tương đồng chính là, có thể vượt núi qua sông đến thiên trì ngày hôm nay đều là những vị cường giả đáng gồm thuộc các tông môn ẩn thế. Trước mắt sắp xỉ gần 100 kẻ cầm đầu. Tuy tiện chọn một tên đều là nhân vật được ví như thần tiên trong con mắt của người Phàm Trần, thời khắc này bọn họ đang ngước đôi mắt sáng rực đầy giữ tận quan sát ngạo phong, thậm chí còn có mấy tên cao thủ tà phái, liều mạng nuốt nước bọt thèm thùng, giống như muốn đem ngạo phong lột da tróc xương rồi cho vào bụng tiêu hóa. Thùy hỏa thân mang trọng thương, Khương Tuyết Dương sống chết chưa rõ, tuy rằng Bạch Hà Sầu cũng dẫn đệ tử ma đạo lên thiên trị, nhưng mà chiến lực của họ chỉ dùng để đối kháng với một nhóm đã khó mà trụ vững rồi. Người có thể chiến đấu chỉ có ba người là tôi, Kim Hà, và A Lê, còn thêm một ngạo phong vẫn rung cầm cập chưa thể bình tĩnh được. Lĩnh vực của ngạo phong rất kiên cố, nhưng đó là do mượn tạm sức mạnh long mạch của dãy núi trường bạch mới có năng lượng khổng lồ. Chiến lực của bản thân cậu nhóc vốn không thể tạo ra được sóng gió gì, huyết mạch tổ Long rất đáng sợ, nhưng rõ ràng ngạo Long vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Nếu như mấy kẻ này bắt tay nhau ngăn cản chúng tôi, ma đạo xác định là không thể bảo vệ được ngạo phong rồi. Hiện giờ tôi chỉ có thể trông cậy tạ Lưu Vân sẽ giúp tôi chia sẻ bớt áp lực từ tiên đạo, hợp sức đối phó đám người tông môn mai danh ẩn tích từ lâu kia. Nghĩ đến đây, tôi liền dơ tay hành lễ với tạ Lưu Vân, mỉm cười nói, Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Lưu Vân đạo hữu lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ. Tôi mỉm cười chào hỏi với tạ Lưu Vân, Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nghe nói thiên trị có non sông nước biết thơ mộng trữ tình, hôm nay đến đây quả không hổ danh được ví như cảnh vật chống thần tiên. Tạ Lưu Vân điềm đạm nói, ngoài mặt là chào hỏi nhau, thực chất tôi và Tạ Lưu Vân đều đang giao lưu thần niệm trong chấp nhoáng. Vợ ngươi đâu rồi? Khương Tuyết Dương đâu? Trời bỗng nổi sát cơ, hai người họ đều đã bị trọng thương. Tôi có việc cần thỉnh cầu Tạ Lưu Vân, nên quyết định thẳng thắn nói sự thật cho hắn biết. Như vậy thảm rồi, ta nhiều nhất chỉ đủ khả năng giúp ngươi kiềm chân mộ dung nguyên vệ một lúc mà thôi, đám tông môn ẩn thế kia ta không lo nổi đâu. Ngươi chỉ cần kìm chân tiên đạo, những kẻ còn lại để ta đối phó được rồi. Nhớ kỹ, giết một kẻ răng trăm người, đánh nhanh thắng nhanh. Đừng quên ma đạo và giả tiên sắp tới sẽ khai chiến, nói không chừng ngạo hàng đang trốn bên cạnh rình rập quan sát. Nếu như ma đạo không thể nhanh chóng xử lý gọn gàng trận nguy cơ này, giả tiên nhất định thừa thế xong lên tập kích bất ngờ khiến các ngươi trở tay không kịp đâu. Ta hiểu rồi, đạo lý này tất nhiên tôi hiểu rõ, bọn họ đến giờ vẫn chưa động thủ. Đều là bởi vì Thùy họa và Khương Tuyết Dương vẫn chưa hiện thân, lo sợ có mai phục. Nếu như để cho bọn chúng phát hiện Đại tướng Ma Đạo không có ở đây, sớm đã ra tay xử lý chúng tôi rồi. Bên này vừa bàn bạc kế hoạch với tạ Lưu Vân Song, một lão đạo sĩ của một tông môn ẩn thế ra mặt ra hỏi, Ngạo Phong đã hóa thành hình người, chứng minh nó đã chịu khuất phục dưới trướng Ma Đạo, không biết chư vị dự định sẽ xử trí ra sao? Đinh Đạo Hữu có kế hoạch gì rồi sao? Một đạo sĩ trung niên mặt mày gian xảo quỷ quyệt đang mặc đạo màu đen hỏi, trên người kẻ này toát lên quỷ khí nặng nề, dễ dàng nhận ra hắn thuộc tông môn quỷ tu. Tôn đạo hữu, người cầm trời nhân đạo tiên đạo đều ở đây, làm gì có chỗ cho lão già này chen lời, lời này của đinh lão đạo vừa dứt, đám người của mấy tông môn ẩn thế khác đều đồng loạt quay sang tạ lưu vân và mộ dung nguyên Duệ nhân tiên hai đạo không mở lời, ngạo phong có sức hút đến mấy, cũng không đến lượt họ tự ý nhúng tay vào. Lý do bọn họ vẫn ở đây là bởi vì hậu duệ Tổ Long tuy quan trọng, nhưng nhân tiên hai đạo cũng đâu thiếu long mạch, không thể nào đại chiến đối chọi tại chỗ này. Muốn trách chỉ danh trách thực lực ma đạo chúng tôi quá mức yếu kém, sức ảnh hưởng vĩnh viễn không bằng nhân tiên hai đạo. Mấu chốt là ma đạo đã sa sút suốt 3 năm, mà 3 năm này lại là trời giáng cơ duyên, là 3 năm ngắn ngủi để chớp thời cơ giúp tu vi đột phá và tiến thăng vượt bậc. Chương 337: Khiêu Lương tiểu thư 2 Những kẻ mạnh của mấy tông môn ẩn thế kia ai ai cũng đều là cao thủ đẳng cấp đỉnh phong sở hữu thực lực siêu phạm, chỉ sợ trong mắt bọn họ. Ma đạo chỉ nhờ sát phá lan tam phương tứ chinh khổ sợ chống đỡ đến tận bây giờ sớm đã không còn địa vị cao không thể với tới hay được người khác tôn sùng ngưỡng mộ nữa. Tuy rằng mỗi bên không có tự tin đơn độc thách đấu ma đạo, nhưng liên thủ hợp tác với nhau tất nhiên vẫn có được vài cơ hội đánh thắng. Ngoài ra, ma đạo và giả tiên sắp có một trận quyết chiến nảy lửa. Bọn chúng dám chắc ma đạo nhất định sẽ không đem toàn bộ chiến lực bày bố tại thiên trì, việc này sẽ cho bọn chúng cơ hội tấn công, nhân đạo hôm nay sẽ không can thiệp vào việc hậu Duệ tổ lòng quy thuận về phe nào. Tạ Lưu Vân trầm tư lướt qua nhìn mộ dung nguyên Duệ thể hiện rõ thái độ của nhân đạo. Tiên đạo cũng như thế, mộ dung nguyên vệ lạnh nhạt nói. Lời cô ta vừa nói xong, mấy vị địa tiên trong quân doanh tiên đạo lộ thần sắc nghi hoặc, có người tiến lên nói. Nếu như cho ma đạo cho cơ hội hàng phục được Hậu Duệ Tổ Long, mai sau nhất định sẽ chấp thời cơ trỗi dậy. Ngươi đang chấn vấn quyết định của ta sao? Ngữ khí của Mộ Dung Nguyên Duệ đột nhiên thay đổi. Không dám. Khác với ba năm trước, Mộ Dung Nguyên Duệ hôm nay đã ngồi vững thân phận chuyển thế của Cửu Thiên Huyền Nữ, uy vọng trong tiên đạo đã không còn một ai có thể vượt qua. Luân theo hai đạo tiên nhân lần lượt trút lui, tông môn ẩn thế thuộc về hai bên cũng lùi về sau. Qua một lúc, Trước mắt tôi cũng còn sót lại mười mấy cao thủ đỉnh phong tự lập môn phái, từ từ chia thành hai cánh đại quân. Một cánh là liên minh tán tu trong đạo môn do đinh lão đạo dẫn đầu, một cánh là liên minh tà phái do tên quỷ tu họ tôn kia làm chủ. Hai bên đều có khoảng mười mấy cường giả đạt đến cảnh giới nửa bước thiên tôn. Cho dù số lượng đã giảm bớt đi khá nhiều, nhưng áp lực vẫn đè nặng như cũ. Không giống như 3 năm trước, thực lực nửa bước thiên tôn hiện giờ đều vô cùng ghê gớm. Mỗi vị đều sở hữu chiến lực sánh ngang với đảo chủ bồng lai, cơ duyên mà thiên đạo dán xuống quá phong phú, mà bọn họ đều là những lão quái vật không biết đã liều mình khổ tu suốt bao nhiêu năm tháng rồi. Các người thật sự muốn làm khó ma đạo bọn ta đấy hả? Tôi hỏi, hậu duệ tổ long do chính khí huyết long mạch của dãy núi trường bạch sinh dưỡng mà thành, sinh vật vô chủ, kẻ nhìn thấy đều có phần. Đinh lão đạo thản nhiên trả lời, thực lực vi tôn, ma đạo các ngươi nếu như trụ không vững. Cũng đừng ở đó oán trách kẻ khác nhớ mong tới chướng Quỷ tu họ tôn nói. Hai người mở lời xong, lần lượt có người mở miệng trào phúng. Ma đạo đã không còn là ma đạo của năm đó, thực lực bạch hà sầu bọn họ đều thể hiện hết ra ngoài, đám người kia tất nhiên đều nhìn thấy được. Người mà bọn chúng nghi kỵ chỉ có sát phá lang của ma đạo và A Lê, còn về những binh lực khác đều không đáng để đám cường giả này đặt vào mắt. Tạ lang, giao ra hậu Duệ tổ lông, bọn ta lập tức trời đi. Tuyệt đối sẽ không làm lỡ cuộc quyết chiến giữa các ngươi và giả tiên. Nếu như ngươi cố chấp đối kháng đến cùng, đến lúc đại quân ngạo hàng đột kích, e rằng ma đạo của ngươi còn không kịp tái xuất đã rơi vào tình cảnh diệt vong rồi. Người bên liên minh đạo môn mở lời. Một đám hề ngang ngược mà dám dự đoán sự tồn vong sống chết của ma đạo ta hả, cũng không sợ khoát lát cậy mạnh rồi cắn trúng lưỡi. Bạch hà sâu tức tối to tiếng phản bác. Ha ha, đạo môn thực lực vi tôn. Chúng ta thẳng thắn nói ra luôn đi, hôm nay bọn ta đều vì hậu Duệ tổ lông mà tới, ma đạo các ngươi có chiêu trò gì thì đem hết ra đây đi. Đinh lão đạo cười lạnh chế nhạo, ta nghe nói đại tướng phá quân mà ma đạo tin tưởng nhất lại mang thân thể âm linh, ta tu luyện quỷ tu bao năm, cũng muốn cùng cô ấy thân mật một chút, bên quỷ tu bỗng xuất hiện một tên trẻ tuổi mặt mũi gian tà háo sắc mở miệng treo chọc. Lời hắn vừa buông xuống, người bên cạnh đã nhanh chóng lùi ra xa. Nhào bán ma đạo là một chuyện, sĩ nhục đại tướng phá quân lại là một chuyện khác, tên này thế mà chưa phát giác ra chuyện chẳng lành, vẫn tự nhiên sắp láo như cũ, nghe nói hoàng hạ nương nương là giai nhân tuyệt thế, lời này của hắn vừa nói được một nửa thì không thể nói tiếp, bởi vì một mũi tên gắn lông vũ trực tiếp xuyên qua cổ hắn. Đồng thời vào lúc này, Bạch Hà sầu ra lệnh cho đệ tử ma đạo chúng tôi bao vây gắt gao toàn bộ quỷ tu từ hai phía. Phá quân ma đạo không có ở đây. Đấy mắt tên quỷ tu họ tôn lóe sáng, phát giác ra có huyền cơ bên trong. Lời của hắn vừa truyền xuống, đại quân quỷ tu ngay tức thời dân cao ý chí chiến đấu, không phải chỉ mỗi phá quân vắng mặt, lẽ nào chư vị còn chưa phát hiện ở đây không có pháp trận hả? Đúng rồi, không có pháp trận tức là nói Khương Tuyết Dương cũng không có mặt ở đây. Trước khi đến đây ta đã tính qua một quẻ, quẻ tượng rõ ràng báo ở thiên trì trời sẽ gián sát cơ, có tai họa nhúng máu. Đồng quẻ Bây giờ xem ra, nhũng máu chắc hẳn ám chỉ đại tướng của ma đạo rồi đấy. Không chỉ mỗi mình bọn chúng, thần niệm của ma đạo Tổ sư Tạ Lan lên xuống thất thường, ác hẳn cũng đã bị thương đến thần hồn rồi. Mau nhìn xem, yêu khí phía nam dân cao ngút trời, đại quân giả tiên đã lên đường rồi. Những kẻ hôm nay đến đều là mấy lão cáo già, chỉ dùng mấy lời nói đã nhanh chóng bóc trần nguy cơ mà ma đạo cố gắng che giấu. Chương 335, Bia Thất Sát xuất hiện Từng câu từng chữ của họ đã khiến tất thảy nguy cơ của ma đạo bày ra trước mắt thiên hạ. Tạ Lan, đại quân của giả tiên rất nhanh sẽ đến đây, nếu ngươi không chịu từ bỏ hậu duệ của tổ lông, ma đạo bại trận là cái chắc. Đinh đạo sĩ ra tối hậu thư, chỉnh đốn hàng ngũ quân binh đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Trong mắt bọn họ ma đạo sớm đã bị ép đến đường cùng, kết cục của việc ngoan cố chống cự là ma đạo sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tạ Lưu Vân thở dài một hơi, hắn là người hiểu rõ nhất thế khó của tôi, Nếu bây giờ ma đạo bị tiêu diệt, một mình nhân đạo nhất định không chịu nổi áp lực của tiên đạo. giả tiên liên minh với tiên đạo, mà long tộc cũng sắp sửa xuất thế, nếu ma đạo cứ thế bị tiêu diệt, cho dù là hàm tóc quan của nhân đạo tái suất, nhân đạo cũng địch không lại tiên đạo. Năm đó nhân đạo, tiên đạo và âm ti cùng nhau liên thủ, đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng, bao nhiêu thiên tôn ngã xuống cũng không thể kéo được ma đạo từ thần đàm xuống. Nếu không có phá quân v pháp đau âm ti, Cuộc chiến phong thần không biết phải kéo dài bao lâu nữa mới kết thúc, bây giờ một đám hề không cùng đẳng cấp mà cũng dám trân tráo bàn luận về vận mệnh của Ma Đạo, quả là ông trời trêu người mà. Bạch tham quân, dẫn đệ tử Ma Đạo xuống núi ngên chiến, A Lê, nhóc đi canh giữ đại bản doanh của Ma Đạo. Kim Hà tướng quân, cô sẽ là tướng tiên phong của Ma Đạo. Tôi quả quyết hạ lệnh, thùy hòa không ở đây, Kim Hà chính là chiến lực mạnh nhất của Ma Đạo. Cô ấy có thể dùng huyết mạch huyện ma để mô phỏng thất sát kiếm liên hoàng chiêu của tôi, nhiệm vụ đối đầu trực diện với đòn tấn công của đại quân giả tiên chỉ có thể giao cho cô ấy. Mũi tên của A Lê chỉ có thể giết từng người một, chắc chắn không thể địch lại đội quân hùng mạnh của giả tiên, ngạo phong không thể ra mặt, bởi vì bọn chúng vốn vì hắn mà đến, và cũng sẽ không để hắn dễ dàng rời khỏi đây. Chúng ta đi rồi, còn huynh thì sao? A Lê hỏi. Cứ làm theo lệnh của ta. Tôi đáp, được, vậy ta sẽ nghe theo lệnh huynh lần nữa. Nếu huynh chết, bọn chúng cũng sẽ phải bội tán theo. Ánh mắt A Lê quét một lượt qua những người của ẩn thế tông môn, tự như muốn ghi nhớ hết toàn bộ dáng vẻ của họ. A là người đầu tiên xuống núi, bạch hà sầu ý nhị nhìn tôi, sau đó cũng đem đệ tử của ma đạo xuống thiên trì. Anh nhất định sẽ không sao đúng không? Kim Hà thâm tình nhìn tôi hỏi. Sẽ không sao đâu, có một chuyện em muốn nói với anh. Thực ra chị Thùy Hòa đã nhận em làm em gái rồi. Ừ, thực ra đây là chuyện đã nằm trong dự đoán của tôi, chị Thùy Hòa còn nói, chờ đến ngày tổ đình của ma đạo mở lại, chị ấy sẽ cho phép anh cưới em. Câu này Kim Hà không nói trước mặt mọi người mà dùng thần niệm để nói với tôi. Em đang đợi anh, Kim Hà dùng thần niệm nói xong bốn từ này xong liền bay xuống thiên trì, nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô ấy, tôi cười khổ trong lòng, tâm cơ của Thùy họa cũng thật thâm sâu. Tổ đình của ma đạo, không biết bao giờ mới mở trở lại. Tuy vậy, tôi thực sự mong rằng ngày đó sẽ đến, sau khi toàn bộ người của ma đạo rút lui, trên thiên trì chỉ còn lại hai người là tôi và Ngạo Phong. Đạo tổ, người sẽ giao ta cho bọn chúng sao? Ngạo Phong đột nhiên hỏi, sắc mặt hơi tái đi. Mưu đồ của bọn chúng không giống với ma đạo, ma đạo hy vọng có thể dùng long mạch để cải thiện vận mệnh còn cái bọn chúng muốn lại là cơ thể của ngạo phong, huyết mạch của tổ lông. Lông mạch nguyên lực, long tinh, Long châu, kể cả máu, vẫy và gân cốt của rồng, tất cả đều là bảo vật cực kỳ quý hiếm của trời đất. Trong đó, thứ quý hiếm nhất chính là huyết mạch của tổ Long nếu có thể luyện hóa và hấp thu nó vào trong cơ thể, liền có thể một bước trở thành cao thủ nửa bước thiên tôn. Thậm chí tương lai còn có thể nhờ nó mà một bước thăng thiên, trở thành thiên tôn. Nửa bước thiên tôn nhiều không đến suễ, nhưng thiên tôn lại chỉ có hiếm hoi vài người, muốn trở thành thiên tôn không chỉ cần thiên phú bậc mà còn phải có ý chí kiên định và cơ duyên ngàn năm có một, tài nghệ là do trời định, không thể thay đổi, ý chí bọn họ cũng có, nếu không cũng sẽ không từ bỏ hồng trần mà sống cuộc đời ẩn giật như vậy. Cái mà bọn họ còn thiếu chính là cơ duyên. Nếu bọn chúng muốn động vào cậu, trước hết phải bước qua sát tôi đã. Tôi nhìn vào mắt ngạo phong nghiêm túc nói, sau khi chết, tôi không quản nổi việc thiên tai lục lội, nhưng trước khi chết, sinh mạng của từng đệ tử ma đạo đều do tôi gánh vác. Cờ chiêu hồn là một trách nhiệm nặng nề mà ma đạo tổ sư không thể trốn tránh, chỉ cần tôi còn sống, cờ chiêu hồn cũng sẽ mãi sừng sửng ở đó. Nói xong tôi dặn ngạo phong ở yên một chỗ, sau đó một mình đi về phía đám người của ẩn thế tông môn. Các người có thể dự đoán được trời sẽ phát ra sát cơ trên bầu trời ở thiên trì, tính ra ma đạo ta mất đi tướng quân phá quân và còn đoán được sách lực của chúng ta, nhưng còn có một chuyện nữa không biết các người có tính ra không? Tôi nói... Chương 336, Bia thất sát xuất hiện, 2. Chuyện gì? Đinh đạo sĩ hỏi tôi. Vì sao trời lại phát ra sát cơ? Lời vừa nói ra, tất cả những người ở đó đều lộ ra vẻ mặt suy tư, chuyện thiên phát sát cơ chỉ xảy ra ba lần, mà mỗi một lần đều liên quan tới ma đạo tổ sư. Lần đầu là lúc ma đạo tổ sư lập nên ma đạo và đặt ra giáo lý chúng sinh đều bình đẳng, lúc đó cử thiên lôi kiếp đã dán thẳng xuống cơ thể của ma đạo tổ sư. Lần thứ hai là lúc ma đạo tổ sư chạy trốn và cướp lấy đại đạo, lại lần nữa khơi dậy thiên phát sát cơ. Lần thứ ba là đêm trước khi ma đạo tổ sư đến hoàng hồn nhai đại chiến, nghe nói ma đạo tổ sư vốn đã nắm chắc phần thắng, nhưng bởi vì thiên phát sát cơ nên bị hủy đi một nửa tu vi. Tuy nhiên, người của ẩn thế tông môn không hề biết những chuyện này. Cho dù là người trong đạo môn cũng có rất ít người biết chuyện này, những người đủ tư cách biết chuyện đều là những cao thủ không hề tầm thương. Tại sao ư? Quá đơn giản, bởi vì thiên đạo không muốn các ngươi có được hậu duệ của Tổ Long. quỷ tu họ tôn lên tiếng, chỉ vì mỗi hậu duệ của Tổ Long thôi sao? Nếu không thì vì sao chứ? Họ tôn kia lại hỏi, tôi không đáp lời hắn mà nhìn về phía tạ Lưu Vân, nói, hy vọng ngươi giữ lời hứa, hôm nay nhân đạo sẽ không ra tay với ma đạo. Tạ Lưu Vân nghe vậy dường như nhớ ra điều gì, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng hắn là một đấng quân tử. Lời hứa của quân tử nặng tượng ngàn vàng, vậy nên cho dù hắn đã mơ hồ đoán được gì đó, nhưng vẫn không quên lập trường của mình, ra lệnh người của nhân đạo lùi lại một khoảng nữa. Mộ dung tiên tử, cô từng nói rằng chờ đến lúc tháo mặt nạ xuống mới giết tôi đúng chứ? Tôi nói với mộ dung nguyên duệ. Đúng vậy. Mộ dung nguyên duệ đắc. Nói xong, cô ấy cũng ra lệnh người của tiên đạo lùi lại bằng khoảng cách với nhân đạo. Hiện giờ ở giữa thiên trì chỉ còn lại tôi và mấy chục cao thủ nửa bước thiên tôn của ẩn thế tông môn đối đầu với nhau, sát ý dần ngưng tụ lại. Nhưng không ai trong số họ dám chủ động tấn công tôi trước, danh tiếng cũng giống như bóng của cây, năm đó sau khi ma đạo tổ sư tử trận ở Hoàng Hồng Nhai, người điên cuồng như phá quân cũng không dám nên chiến trực diện. Mặc dù hiện giờ Thùy họa không ở đây, nhưng chỉ cần tin tức về cái chết chưa bị lộ, bọn chúng cũng không dám làm bừa. Ma đạo phá quân tức giận kinh đồng đến cả phụ đồ tháp dưới âm ti, không chỉ mỗi cô ấy, đến cả ánh mắt của A Lê lúc xuống núi cũng đủ khiến cho bọn chúng khiếp đảm. Tuy vậy miếng mồi lớn ngạo phong có sức cám dỗ lớn hơn tất thảy, đường đến đại đạo gian nan khổ cực, bọn họ vì đổi lấy một cơ duyên mà liều lĩnh đặt cực cả mạng sống của mình. Tu vi của tạ Lan cùng lắm là bằng nửa bước thiên tôn, các ngươi có gì mà lo sợ. Ta nói trước, ai giết được tạ Lan, hậu nghệ của Tổ Long sẽ về tay người đó. Quỷ tu liếc nhìn Đinh Đạo Sĩ và nói lớn. Được, Đinh Đạo Sĩ nói. Hai người gật đầu, sau đó người của ẩn thế tông môn bắt đầu phát ra ánh sáng chói chan, Pháp Kiếm, Bùa Chú, Thần Pháp, ảo ảnh, Pháp Bảo lần lượt được chúng thi triển, tất cả đều là sát chiêu mạnh nhất của bọn chúng. Mà tôi chính là mục tiêu duy nhất của chúng, cho dù bọn chúng không ra tay, chỉ riêng thần niệm của mấy chục nửa bước thiên tôn cũng đủ khiến cho thức thần của tôi hoảng sợ không thôi ngũ cảm hỗn độn, lục thức bất an, tuy thất sát kiếm của tôi rất mạnh nhưng bọn chúng không cho tôi cơ hội để ra đòn, chỉ sợ phong bạo cự long còn chưa xuất hiện thì tôi đã ôm hận mà tử trận nơi chiến trường rồi, cho nên, nếu lần này muốn lật ngược thế cờ chắc chắn không thể dựa vào thất sát kiếm. Tôi ngưng tụ ý niệm tại huyệt thần đình, mở ra thế giới huyền quan của tôi, ngay khi huyệt thần đình được mở ra, một luồng khí đen vụt ra từ đó. Giải thích huyệt thần đình thuộc đường giữa của cơ thể Tính nửa đốt ngón tay cách trên đường chân tóc. Hết giải thích, luồng khí đen nhanh chóng ngưng tụ thành một thực thể ngay giữa không trung rồi rơi xuống thành một tấm bia, sát khí của trời nổi lên là do mặt thứ ba của bia thất sát của ma đạo tổ sư, sau khi chiếm được bia thất sát, nó cũng trở thành đồ của tôi, thiên đạo có muốn làm gì cũng không được, vậy nên lần này bia thất sát có xuất hiện trở lại cũng không có thiên tượng nào xảy ra. Bia thất sát thành hình, trời đất trở thành một vùng tiêu điều sơ xác Thần thuật còn chưa kịp thi triển, ánh sáng ban đầu phút chốc trở nên ảm đạm, Pháp kiếm rũ xuống, Pháp bảo mất kiểm soát, cơ thể bọn chúng đều không khống chế được mà rung lên. Thần niệm trong bia thất sát quá dồi dào và khủng khiếp, với tu vi của chúng chắc chắn không thể nào thoát khỏi xiền xích. Đây là cái gì? Có người kinh hải hỏi. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, có người đọc lên dòng chữ trên tắm bia. Đây chẳng phải là giáo lý của ma đạo sao? Thiên trì. Truyền thuyết nói rằng đây là mặt thứ ba của bia thất sát ở kiếp này. Ma đạo tổ sư tạ Lan vung kiếm đại sát tứ phương, một trận này đã tiêu diệt 32 vị nửa bước thiên tôn của ẩn thế tông môn, diệt sạch không còn một thần hồn. Cuối cùng để lại một câu, kẻ nào dám đụng đến người của ma đạo, ắt sẽ thân tử đạo tiêu. Chương 337, âm ti bắt hồn, một. Tạ Lưu Vân chỉ muốn tôi giết gà dọa khỉ, nhưng tôi làm triệt để hơn cả lời hắn nói, không chỉ giết sạch hết bọn chúng. Mà đến một linh hồn cũng không sót lại, quy lực của thần niệm phát ra từ bia thất sát tuy sánh ngang với thiên tôn, nhưng chính nó cũng vắt cạn thần thức của tôi, sau khi diệt sạch đám người đó, tinh thần tôi trở nên vô cùng yếu ớt, cảnh vật trước mắt trở thành một mảng mơ hồ. Cảm giác này giống như uống quá chén, không còn nhớ mình là ai, vạn vật trước mắt đều trở nên mờ mịt và trống rỗng, tôi cố hết sức tập trung tinh thần mới có thể đặt bia thất sát trở lại huyền quang. Vô tri vô giác Tự nhiên mọi thứ đều không liên quan gì đến tôi, tôi thực sự muốn nằm xuống ngủ một giấc, nhưng tiềm thức nhắc nhở tôi rằng mày nhất định phải tỉnh táo. Tôi âm thầm cắn đầu lưỡi, nuốt xuống một ngụm máu tươi, đau đớn khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, sau đó liền nhìn thấy tạ Lưu Vân dùng vẻ mặt phức tạp nhìn tôi. Tạ Lan, ngươi có biết ngươi làm vậy đồng nghĩa với điều gì không? Đồng nghĩa với điều gì? Tôi ngơ ngác hỏi. Hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó đem người của nhân đạo rời đi. Sau này tôi mới hiểu ra, bia thất sát là sự kế thừa cuối cùng của ma đạo tổ sư ở trên thế giới này, khoảnh khắc tôi tế lên bia thất sát, đồng nghĩa với việc tuyên thệ với tam giới rằng tôi sẽ đi theo con đường năm xưa của ma đạo tổ sư. Sau khi tạ Lưu Vân rời đi, người của tiên đạo cũng rút lui, sau khi tất cả mọi người đều rời đi, trên thiên trì chỉ còn lại tôi và Ngạo Phong. Chúng ta cũng đi thôi. từ Ngạo Phong, người có hối hận khi gia nhập ma đạo không? Không hối hận. Dưới chân núi, sự im lặng chết chốc bao trùm trận doanh của đệ tử Ma Đạo. Theo tin tình báo từ Bạch Hà Sầu, lần này toàn bộ đội quân của giả tiên đổ bộ tấn công, 10 vạn đại quân đến đây để thảo phạt Ma Đạo. Ngạo Hàng là hậu duệ của băng giáp giác Ma Long, huyết thống của hắn còn không bằng Long Tộc bình thường chứ đừng nói đến việc so với Ngạo Phong. Vì vậy hắn là người không muốn tha cho Ngạo Phong nhất, bởi chờ đến lúc Ngạo Phong trưởng thành, quy lực của Long Tộc trong huyết mạch Tổ Long sẽ kiềm chế hắn vô cùng gắt gao. Nếu là trước đây, chúng tôi chỉ mong sao giả tiên có thể chủ động khiêu chiến, nhưng với tình hình hiện tại, Thùy Hòa không thể xuất đao, Khương Tuyết Dương sống chết không rõ, chỉ có thể nhờ A Lê và Kim Hạ cố hết sức kiểm soát đại cục. Về phần tôi, thần thức bây giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt, giống như cây đèn cậy trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dập tắt, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lần khủng hoảng báo động nhất mà sát phá lan gặp phải từ trước đến giờ. Điều này cho thấy xác cơ xuất hiện do mặt thứ ba của bia thất xác còn lâu mới kết thúc và ma đạo cũng đang đối mặt với vấn đề sinh tử tồn vong. Trước tiên tôi đi đến lều của Khương Tuyết Dương, vết thương của cô ấy là nặng nhất. Vết thương của cô ấy sao rồi? Tôi hỏi, cơ thể của cô ấy quá yếu đuối, lần này chịu đòn của tự phù lôi trụ đã khiến kinh mạch bị hủy, sinh cơ gần như đình trệ, sống chết khó lường. Thùy Hỏa nói. Có thể cho Ngạo Phong thử xem, vừa nhắc đến Ngạo Phong Liền nhìn thấy hắn bị A Lê nhéo tai kéo vào trong. Long châu ở đâu, mau đem ra cứu người đi. A Lê hung dữ nói, ngạo phong tỏ vẻ không tình nguyện, Long châu được ngưng tụ từ Long nguyên, là thứ quý giá nhất của rồng, tương đương với nội đan của rồng, chỉ cần người trị thương cho sư phụ ta, A Lê ta xin thề, từ nay về sau tuyệt đối không ức hiếp ngươi nữa. A Lê nói. Được, vốn dĩ ngạo phong vẫn còn đang do dự. Nhưng vừa nghe lời này của A Lê liền quả quyết đồng ý Thùy Họa đỡ Khương Tuyết Dương ngồi dậy, bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên. Cái gọi là ngũ tâm hướng thiên là chỉ đỉnh đầu, hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân đều hướng lên trời, cả người phải ở trong trạng thái thả lỏng nhất. Bình thường khi đạo môn tu luyện sẽ không bày ra tư thế này, bởi vì ngũ tâm hướng thiên sẽ khiến năng lượng trong cơ thể thất thoát ra bên ngoài, nhưng vì hiện giờ năng lượng trong cơ thể của Khương Tuyết Dương gần như cạn kiệt. Cô ấy đang rất cần năng lượng từ ngoài truyền vào để khôi phục kinh mạch đang bị tổn thương. Ngạo Phong mới thức tỉnh chưa được bao lâu, Long Châu cũng mới được sinh ra, chỉ nhỏ bằng một hạt gạo, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dưới sự điều khiển của Ngạo Phong, viên Long Châu chậm chậm bay về phía Khương Tuyết Dương. Cuối cùng nó lơ lửng ở huyệt bách hội trên đỉnh đầu Khương Tuyết Dương và truyền ra năng lượng Long Nguyên tinh khiết về phía cô ấy. Tác dụng của Long Nguyên gần giống với nguyên lực của Long Mạch, thực ra hai thứ đều có cùng nguồn gốc đều do long mạch chi khí tạo nên, nguyên lực của long mạch được sinh ra từ tạo hóa tự nhiên, còn long nguyên là do Ngạo Phong ngưng tụ lại sau khi hấp thu long mạch chi khí. Thời gian trôi qua rất chậm, vết thương của Khương Tuyết Dương lại vô cùng nghiêm trọng, muốn hồi phục e là phải tiêu hao rất nhiều long nguyên. Một lớp mồ hôi đã lấm tấm trên trán của Ngạo Phong, ánh sáng rực rỡ ban đầu của Long Châu cũng dần biến mất. Nhưng hắn vẫn đang cắn răng kiên trì. Chương 338: Âm ti bắt hồn 2 Đột nhiên, mí mắt của Khương Tuyết Dương khẽ động đậy, sau đó toàn thân tỏa ra một tầng hào quang. Điều này chứng tỏ chân khí trong cơ thể cô ấy đã bắt đầu lưu thông, chỉ cần chân khí có thể lưu thông, Khương Tuyết Dương có thể tự mình chữa trị nội thương. Tôi vội bảo ngạo phong thu lại Long Châu, lúc này Long Châu của hắn đã trở nên mờ nhạt ảm đạm, vốn dĩ lúc đầu to bằng hạt gạo nhưng giờ chỉ còn cỡ hạt bụi mà thôi. Qua một lúc nữa, Khương Tuyết Dương từ từ mở mắt ra. Tốt quá rồi! Vì quá phấn khích, A-Lê tặng cho Ngạo Phong một cái tác như trời gián, Ngạo Phong kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn A-Lê với vẻ mặt không thể tin được. Nhìn gì mà nhìn? Không phải ngươi bảo đời này sẽ không ức khiếp ta nữa sao? Ngạo Phong yếu ớt hỏi, vậy để ta xoa cho ngươi nha. A-Lê đỏ mặt nói. Sau khi Khương Tuyết Dương thức tỉnh, ma đạo như có thêm chỗ dựa. Quân binh của ma đạo không nhiều, nếu muốn ngênh chiến trực diện chỉ có thể dùng đến trận pháp. Từng trận pháp bắt đầu thành hình, sĩ khí của ma đạo cũng được tăng lên đáng kể, không có quân uy của Thùy họa chúng tôi khó mà có thể chống lại đòn tấn công từ quân uy của 10 vạn đại quân của Giả Tiên, may mà chúng tôi còn có Ngạo Phong, Giả Tiên đều là giả thú đắc đạo mà thành, bản năng của chúng sẽ bị uy thế của loài rồng khắc chế. Ngạo Phong lại là hậu nghệ của Tổ Long, uy thế của loài rồng còn mạnh hơn nhiều so với băng lông Ngạo Hàng, thấy Khương Tuyết Dương đã bố trận xong xuôi, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ngay khi tôi thả lỏng, cảm giác mệt mỏi sâu thẳm trong tâm hồn lại ập đến khiến tôi không gắn gượng được nữa, vừa về đến lều liền ngã xuống giường ngủ bất tỉnh nhân sự, không biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên tôi nghe mang máng có người gọi tên mình. Vừa mở mắt ra, người đến lại là người của âm ti, tuần dương phán quan đi cùng với hát bạch vô thường, cái quái gì đang xảy ra vậy? Người của âm ti sao lại trà trộn vào lều của ma đạo được vậy, không lẽ người của âm ti cũng đến cùng xuất binh với chúng tôi, tạ lan. Sử dụng bia thất sát đã khiến ba hồn bảy vía của người bị phân tán, hiện giờ chỉ còn một tia tàn hồn sóc lại để duy trì ý thức, ta đến đây để đưa ngươi tới âm ti xét xử. Tuần Dương phán quan nói lớn, ngươi dám đồng vào ta thử xem. Nói xong tôi định rút kiếm, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc nổi kiếm, nhìn kỹ lại, hóa ra người nằm trên giường mới là thân thể của tôi, còn hiện tại chỉ là cảnh tượng trong ý thức của tôi mà thôi, trong lòng tôi bắt đầu hoang mang tột độ. Muốn nhanh chóng trở về cơ thể, nhưng đúng lúc này Hắc bạch vô thường tung xích sắc về phía tôi, chớp mắt đã kéo tôi đến trước mặt họ. Đệ tử ma đạo đâu rồi? Tôi lớn tiếng gào lên. Ma đạo giờ đang đại chiến ác liệt với giả tiên, khó mà phân thân, đến phá quân cũng đang bị thương nặng, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Tuần Dương phán quan nói, nếu là lúc bình thường, Tuần Dương phán quan chắc chắn không phải đối thủ của tôi, nhưng với tình hình hiện tại, đừng nói là hắn. Đến hát bạch vô thường tôi cũng đánh không lại sau khi tôi bị hắc bạch vô thường khóa chặt lại tuần Dương phán Quan liền lẫm bẩm khẩu quyết trong lều của tôi đột nhiên trồi lên một cánh cửa đen xì nặng nề đây chính là cánh cửa giữa âm giới và dương giới cửa mở ra tuần Dương phán Quan liền bước vào theo sau là hát bạch vô thường kéo theo tôi cùng bước vào trong thế giới phía sau cánh cửa mới đầu chỉ có một màu đen kịp không thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc tôi thất tha thất thểu bị hắct bạch vô thường lôi đi trong lòng tức tối vô cùng Đi một hồi lâu sau, trước mặt bắt đầu xuất hiện ánh sáng mờ nhạc, cổng thành Nguyên Nga hiện lên trước mắt, ở trên treo mấy chữ lớn khiến ai nhìn cũng phát hoảng, quỷ môn quan, bước vào cửa giống như tiếng vào một thế giới khác. Bầu trời ẩm đạm xám xịt, cảnh vật xung quanh lạnh lẽo thê lương. Trừ nhóm bốn người chúng tôi, tôi còn nhìn thấy ở chỗ khác cũng có âm sai và vong hồn đang vội đi về phía trước. Tình cảnh của những vong hồn kia còn thê thảm hơn tôi nhiều, họ vừa đi vừa bị âm sai dùng roi da đánh đầu đến mức khiến họ trống lên. Bọn họ đi theo là được rồi, việc gì phải đánh họ chứ, tôi nhìn mà không đành lòng. Đây là lý do vì sao Đường Hoàng Tuyền gian nan, muốn trách chỉ có thể trách chúng đốt sai tiền giấy. Hắc vô thường phạm vô cứu hung hăng đáp, cuối đường hoàng Tuyền chính là Vọng Hương Đài. Chỉ thấy một bục đá cao, tỏa ra từng luồng ánh sáng, trên rộng dưới hẹp, đứng trên đó có thể quan sát cả năm châu bốn bể, ở trên có viết ba chữ lớn đỏ thẩm Vọng Hương Đài. Người xưa nói, đến vọng hương đài ngắm nhìn quê hương mà không quay về được. Nếu đã đến vọng hương đài thì gần như không còn khả năng hoàng hồn nữa, lúc này cơ thể ở dương gian cũng sắp được đưa vào hòm rồi. Lúc này, trên vọng hương đài vang lên những tiếng khóc than thảm thiết không dứt, khiến tôi không đành lòng nghe. Hát bạch vô thường đang định đưa tôi về phía vọng hương đài thì bị tuần dương phán quan gọi lại, hắn không đến đó, đưa hắn đến thẳng cầu nại hà đi. Làm như vậy có phạm quy không? Bạch vô thường tạ tất an hỏi. Mạnh bà thiên tôn muốn gặp hắn, lần này đi bắt hồn của hắn cũng là ý của ngài ấy. Nếu không, có ăn no rửng mỡ ta cũng không có gan đi bắt hồn của hắn, tuần dương phán quan trừng mắt nói. Ha ha, cũng đúng, nếu người của ma đạo biết ba người chúng ta bắt mất hồn tổ sư của bọn họ đi, sau này chúng ta đừng hồng đặt chân đến dương gian nữa. Nói xong, bọn họ liền đưa tôi đi về phía cầu nại hà. Chương 339 Mạnh Bà Thiên Tôn, 1 Tôi bị hát bạch vô thường kéo đi hồi lâu, cuối cùng tới trước một con sông lớn. Đây là sông Vong Xuyên Ư. Tôi bèn hỏi. Đúng vậy, đây chính là sông Vong Xuyên con sông ngày xưa từng bị ma đạo phá quân chém đứt. Tuần Dương phán quan trả lời, sông Vong Xuyên rộng mấy chục trượng, nước sông đỏ như máu, đầy độc trùng, bên dưới hết thảy đều là cô hồn giả quỷ không được đầu thai. Mùi gió tanh ập vào mặt. Khiến người ta nhìn mà kinh hãi, thứ khiến người ta sợ hãi không chỉ có cô hồn giả quỷ ở dưới sông, mà chính dòng sông này cũng chứa đầy âm sát do oán khí hóa thành, sát cơ vô cùng ghê gớm. Truyền thuyết nói không thể chạm vào nước ở sông Vong Xuyên, vì nó sẽ lấy mất linh hồn và khiến cơ thể mục trửa, tuy vậy ý thức vẫn còn đó, nên chỉ họ có thể chìm trong đau khổ mãi mãi. Năm đó phá quân một đau chặt ngang sông Vong Xuyên, khiến vô số cô hồn giả quỷ thoát ra khỏi đây, tàn sát cả vùng đất âm ti. Vì nước sông không có chỗ thoát, thường nguồn sông Vong Xuyên bị vỡ, vầy khốn ba trũng sơn của quỷ đế phía Tây. Sau cuộc chiến phong thần, âm tì đã bắt được vô số linh hồn từ dương gian, nhưng chỉ vì một đao này của phá quân mà tất cả đều trở về con số không, cơn thịnh nộ của phá quân có thể sánh ngang với thảm họa huyết hải phù đồ. Không biết chúng ta đã mất đi bao nhiêu âm binh quỷ tướng, đến tay quỷ đế cũng phải đổi chủ, tuần dương phán quan nhìn về phía sông Vong Xuyên cảm khái nói. Ban đầu ba trũng sơn thuộc quyền quản lý của quỷ đế vương chân nhân, nhưng vì tai họa do phá quân gây ra, vương chân nhân mất đi chức vị, triệu văn hòa trở thành tân quỷ đế. Vậy vương chân nhân hiện giờ đang làm chức vụ gì? Tôi hỏi, đến nay vẫn bị giam giữ ở âm ti điện mục tầng thứ 18, nhưng sau khi Châu Khất lên kế vị bắt âm đại đế, hắn cũng sẽ xuất thế nhanh thôi. Châu Khất, không phải hắn là trung ương quỷ đế sao, sao lại làm bắt âm đại đế nữa? Vốn dĩ bắt âm đại đế cứ 3.000 năm lại đổi một người nếu không do thời đại mạt Pháp thì đã đổi người từ lâu rồi thông tin mà tuần Dương phán Quan cung cấp là lần đầu tiên tôi nghe được vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ bắt âm đại đế vẫn luôn là Phật gia sau này tôi mới biết không những âm ti đã đổi người đứng đầu hai đạo nhân tiên cũng đều bế quan không lộ diện thảm họa nhân gian vẫn đang tiếp diễn không biết huyếtải phù đồ của âm ty hiện giờ ra sao tôi hỏi việc này không trần ngươi quan tâm Tuần Dương phán quan trực tiếp né tránh câu hỏi của tôi. Dọc theo phía tây sông Vong Xuyên, chúng tôi cứ đi đến lúc gặp cầu Nại Hà, ven sông phía hai bên bờ của cầu Nại Hà mọc đầy hoa bỉ ngạn, hiện giờ đúng vào mùa hoa nở, từng bông hoa màu đỏ tươi tỏa ra hương thơm mê người. Hoa bỉ ngạn hay còn gọi là mạng châu xa hoa, lúc hoa nở thì không thấy lá, lúc thấy lá hoa lại không nở, cho nên nó được gọi là loài hoa bi thương nhất thế gian. Đi được nửa cầu Nại Hà, tôi thấy một cô gái xinh đẹp đứng bên cầu. Ánh mắt bi thương nhìn xuống dưới sông vong xuyên, cầu nại hà là điểm kết thúc của ký ức, lúc bước qua cầu, tất cả ký ức trong quá khứ đều sẽ hiện về trong tâm trí. Chắc hẳn cô ấy nhớ đến những hồi ức khó quên trong quá khứ, cho nên mới không muốn quên đi, vào lúc tôi sắp đi ngang qua, cô ấy đột nhiên nhảy xuống cầu nại hà. Ngay khi người vừa chạm nước, liền có vô số cô hồn giả quỷ ở dưới sông lao vào cắn xé cơ thể cô ấy, cô ấy gào thét trong tuyệt vọng, đồng thời lộ ra vẻ mặt hối hận. Nhưng cô ấy càng tuyệt vọng, những âm hồn kia càng ra sức cắn xé, trong chốc lát chúng đã cắn nuốt hết âm thân của cô ấy. Muốn qua cầu Nại Hà thì phải uống canh mạnh bà để quên hết quá khứ ở Trần gian, nếu không uống sẽ không được qua cầu Nại Hà. Nếu kiếp sau muốn được gặp lại người mình yêu nhất kiếp này thì có thể không uống canh mạnh bà, nhưng đổi lại phải nhảy xuống sông Vong Xuyên, chờ ngàn năm sau mới có thể đi đầu thai. Sau ngàn năm nếu tâm niềm không đổi và vẫn nhớ chuyện trước kia thì có thể quay trở lại nhân gian đi tìm người mình yêu nhất ở kiếp trước. Đáng tiếc thay, từ trước đến giờ người nhảy xuống sông vong xuyên rất nhiều, nhưng có mấy người có thể quay lại đứng trước mặt người mình yêu lần nữa. Giống như cô gái trước mặt đây, chỉ cần tâm niệm có một chút dao động, bản thân lộ ra một chút hối hận thôi, đều sẽ bị cô hồn giả quỷ ở đây ngấu nghiến đến không còn mảnh xương. Có người nào nhảy xuống sông vong xuyên mà không chết không? Tôi hỏi. Vấn đề này ta không trả lời được. Chút nữa ngươi hẳn hỏi Mạnh bà Thiên Tôn. Nói chuyện được một chốc, chúng tôi đã đến trước mặt Mạnh bà Thiên Tôn. Mạnh bà không phải là một lão bà như trong truyền thuyết, đó là một cô gái còn rất trẻ, chỉ là khuôn mặt cô ấy như được một lớp sương mù che phủ, có cố thế nào cũng nhìn không rõ mặt. Trừ điều này ra thì không có gì đặc biệt nữa, thực sự khiến người ta khó tin cô là một Thiên Tôn, nhìn thấy tôi, Mạnh bà bỏ thì canh trong tay xuống. Thì ra những vong hồn qua cầu nại hà cũng bị hắc bạch vô thường chặn lại, Tuần Dương phán quan đi tới trước mạnh bà Thiên Tôn không mình hành lễ, nói, bái kiến Thiên Tôn, tôi đã đưa người đến rồi đây. Ừ, làm tốt lắm. Ngươi tạm thời đứng đây giúp ta canh chừng một lát. Vâng, Tuần Dương phán quan đáp. Tạ Lan, ngươi đi với ta. Mạnh bà nói với tôi. Đi đâu chứ? Tôi hỏi. Hoàng hồn nha. Phía đầu kia của cầu nại Hà Thông với Hoàng Hồn Nha, chương 340, Mạnh Bà Thiên Tôn, 2. Hoàng Hồn Nha là một đỉnh núi cô đơn, hoàn toàn độc lập với trời đất, thức thần của tôi vô cùng mỏng manh, leo núi cũng không hề có cảm giác gì, nhẹ bẩn trong mây và sương mù, phút chốc đã leo lên đến đỉnh núi, đứng trên vách núi nhìn xuống, chỉ thấy dưới vách núi bị mây và sương mù che phủ, nhìn không thấy điểm cuối. Đây chính là Hoàng Hồn Nha sao? Tôi hỏi. Đúng vậy, năm đó Ma Đạo Tổ Sư đã rơi xuống ở nơi này, Hoàng Hồng Nha, nơi mà Ma Đạo Tổ Sư đã tử trận. Trong truyền thuyết, đây là nơi mà Ma Đạo Tổ Sư đã một mình chiến đấu với cao thủ thiên tôn của cả ba phe âm ti, nhân đạo và tiên đạo, cuối cùng ngài đã bị bắt âm đại đế đánh trọng thương và tử trận. Thực lực của Ma Đạo Tổ Sư tuyệt thế vô song, nếu không phải do trước khi đến âm ti bị thiên phát sát cơ, hủy đi một nửa tu vi. Thì phần thắng của trận chiến năm đó chưa biết sẽ nghiêng về ai. Lúc tôi vẫn còn đang thương cảm cho đạo tổ, bỗng cờ chiêu hồn trong huyền quan vọng đến một âm thanh vang dội. Ma đạo tổ sư, rơi xuống, đây không phải âm thanh thật sự của cờ chiêu hồn, mà là tiếng vọng của lịch sử. Bản thân ma đạo tổ sư là người cầm cờ, cho nên cái chết của ngài ấy sẽ không được ghi lại trong cờ chiêu hồn, do sau khi tôi tới đây, cờ chiêu hồn mới xuất hiện cảm ứng. Truyền ra tin tức cái chết của đạo tổ tới 3.000 năm sau, giống như lúc trước cờ chiêu hồn thông báo cái chết của Thái Cổ Nguyệt Ma. Ma đạo năm đó, sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính trấn thủ mệnh cung, không một ai có thể ngăn cản. Nhưng cuối cùng hắn cũng thua không còn một mảnh giáp, sau đó hóa thành hy di và đồng quy cùng trời đất, tài năng của ngươi còn kém xa hắn, sao phải cố chấp dẫm lại vết xe đổ đó chứ? Mạnh bà hỏi tôi. Thế gian không thể không có ma đạo. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, ba hồn bảy phách của ngươi đã thất lạc, chỉ cần ngươi chịu giao ra cờ chiêu hồn và bia thất sát của ma đạo, ta sẽ giúp ngươi thu lại ba hồn bảy phách, để ngươi quay trở lại nhân gian. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Vậy thì nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của ngươi. Trước khi ra tay, có thể cho ta hỏi ngươi một câu hỏi không? Ngươi hỏi đi, ngươi canh giữ cầu nại hà lâu như vậy, đã từng có người nào nhảy xuống sông vong xuyên mà không chết chưa? Mạnh bà trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới nói, chỉ có duy nhất một người. Ai vậy? Tôi hỏi, Bắc âm Đại Đế. Bắc âm Đại Đế hiện tại đã đổi thành châu khất, Bắc âm Đại Đế tiên nhiệm mà Mạnh bà nói là chỉ chân thân của Phật gia. Người mà cô ấy không quên được chắc hẳn là ma đạo tổ sư. Nếu có thể vì ma đạo tổ sư mà nhảy xuống sông Vong Xuyên, chắc hẳn phải yêu ngài ấy sâu đầm lắm, vậy vì sao lại hại chết ngài ấy chứ? Tôi thắc mắc. Ngươi sai rồi, bắt âm đại đế không hại đạo tổ mà là muốn cứu ông ấy. Mạnh bà đáp. Cứu ngài ấy ư. Đúng vậy, Mạnh bà nói, lúc đó ma đạo tổ sư đã bị thiên đạo cấm kỵ vô cùng, chỉ có cái chết mới có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của thiên đạo, thế nên cô ấy đã bắt tay với nhân đạo và tiên đạo bày trần, đặt cực tính mạng mình để ép ma đạo tổ sư uống canh mạnh bà. Vốn dĩ ý định ban đầu của cô ấy rất đơn giản, đó là cho ma đạo tổ sư uống canh mạnh bà. Sau đó nhảy xuống hoàng hồng nhà để quay lại đầu thai làm người, như vậy thiên đạo sẽ bỏ qua cho ngài ấy, vậy ma đạo tổ sư đã uống canh mạnh bà chưa? Nghe đến đây tôi không nhìn được mà hỏi, uống rồi, chính mắt ta nhìn thấy ngài ấy đã uống rồi, hơn nữa canh này còn do chính tay ta múc, nhưng có một việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Chuyện gì cơ? Mạnh bà nói, sau khi ma đạo tổ sư uống hết bát canh mạnh bà, lúc đầu còn vô tri vô giác đi về phía hoàng hồng nhai. Nhưng khi chỉ còn cách hoàng hồn nhai một bước cuối cùng, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người lại nói một câu. Ngài ấy nói cái gì? Tôi hỏi. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, ta đã hỏi xong rồi, ngươi ra tay đi. Nói xong tôi nhắm mắt lại. Lựa chọn của tôi cũng giống với ma đạo tổ sư, lúc trước ngài ấy thà thân tử đạo tiêu cũng không nhảy xuống hoàng hồn nhai, không vì sinh mạng của mình mà cầu xin sự thương hại của thiên đạo. Cờ chiêu hồn là nền tảng của ma đạo, trừ khi chết, bằng không tôi thề sẽ không giao nó ra. Nếu không tôi sẽ có lỗi với những anh linh đã hy sinh vì ma đạo, có lỗi với đệ tử của ma đạo. Bia thất xác là biểu tượng giáo lý của ma đạo, những âm hồn ở chợ quỷ cũng có cùng suy nghĩ với tôi, thế gian không thể nào không có ma đạo, nên tôi nhất định sẽ không giao nó cho người khác. Bất kỳ một trong hai thứ này đều đáng để tôi dùng tính mạng để bảo vệ, mạnh bà muốn tôi giao ra cả hai thứ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi chờ một hồi lâu cũng không thấy mạnh bà ra tay, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy miệng của Phật gia đang nằm một viên đang dược, hướng về phía môi của tôi hôn tới.